tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiệu lỗi, do diên vị diễn đọc quyển 2, chương 28, vướng vào cuộc chiến tranh đoạt binh quyền có thể nói cuộc đời tào tung luôn phẳng lặng như tờ vì là con nuôi của đại hoàng quan tào đằng nên con đường làm quan của ông cũng bằng phẳng yên ổn suốt đời Mười năm trước nhân chuyện tống hậu bị phế đã khiến ông gặp phải chút trách trở, nhưng bản thân ông cũng không bị tổn thất gì. Ngược lại còn nhân họa mà được phúc, với thân phận là kẻ bị hại đã trách được sự thanh toán của Lưu Hoành đối với Vương Phủ. Từ khi ông ra làm quan đến nay, luôn luôn làm quan ở Kinh Đô, được hưởng thụ sự xa hoa, việc ấy chẳng cần nói tới. Tiền lớn tiền nhỏ cũng đã kiếm được không ít sau đó đảm nhiệm chức tư lệ hiệu úy, rồi lại nhúng tay vào ngôi cửu khanh nên làm đại tư nông, đại hồng lô nhiều năm. tuy nói là ông định bờ hoàng quang, lại không có công trạng gì lớn, nhưng không ai có thể phủ nhận sự tân trải lão luyện của ông trong quan trường, thậm chí không kém gì các danh thần trương ôn, thôi liệt. huống chi ông lại có thêm tước vị hán phí đình hầu, tuy đó chỉ là một hư hàm. Không có phong ấp thừa kế Nhưng cũng có thể xem là một niềm vinh dự Cho nên cảm giác của không ít người trong triều Đối với ông Chỉ là coi thường Hoặc không thể hiểu nổi Chứ không hề có sự oán hận Là đại nhân vật được tiểu nhân vật ngưỡng mộ Và là tiểu nhân vật Bị đại nhân vật coi thường Đó là cảm giác của đại đa số đồng liêu Đối với ông Cho nên mong mỏi của Tàu Tung Là được yên vị trí tam công Để cho những kẻ đang coi thường ông Phải coi trọng sự tồn tại của ông. Và quan trọng hơn là để con cháu có được một thân phận vẻ vang. Ông bỏ ra một ức tiền để mua được chức thái úy. Nhưng điều đó chưa thay đổi được gì. Chỉ có những người trước đây ngưỡng mộ ông thì càng thêm ngưỡng mộ. Còn những người trước đây coi thường thì lại càng coi thường thêm. Bất luận thế nào, chức thái úy vinh dự hàng đầu cuối cùng cũng đã rơi vào tại ông. Đó cũng là chức quan lớn nhất mà các con cháu hoàng quang có thể có được từ khi khai sáng ra nhà hán đến nay nhưng vận may của tàu tung khi ông mua được chức thái úy đến nay cũng đã tận rồi tháng giêng năm trung bình thứ năm tức năm 188 trăm bộ lạc hu đồ cách người tạp hồ cướp phá tỉnh châu giết chết thái thú tây hà là hình kỷ tiếp ngay sau đó dư đạn của quân khởi nghĩa khang vàng ở bạch ba cốc thuộc quận tây hà Tịnh châu lại một lần nữa tụ họp làm nổi lên cuộc khởi nghĩa vũ trang quy mô lớn chỉ mấy ngày cán ngủi đã đánh vào thái nguyên và địa phận hà đông thời hán các vùng tư lệ trực thuộc có bảy quận ba quận kinh triệu phùng dực phù phong lấy cụ đô trường an làm trung tâm gọi là tam phụ ba quận hà nam hà nội hà đông lấy tân đô lạc dương làm trung tâm gọi là tam hà thêm một quận liên kết giữa hai vùng là quận hoàng đông thành ra bãi quận tư lệ, cho nên nghĩa quân đánh đến Hà Đông, cũng chính là đánh đến ngài dưới chân thiên tử. Theo quy chế cũ của nhà Hán, nếu có quân phản loạn, xâm nhập vào vùng đất tư lệ, thì thái úy sẽ phải bị bãi miễn. Vì không làm tròn chức trách, nhưng suy cho cùng là Tàu Tung đã bỏ ra một ước tiền bộ quan, lại bị miễn chức một cách vô nghĩa như vậy. Chẳng những không hợp tình lý, mà những người về sau thấy tình hình ấy nhất định cũng không chịu bỏ tiền ra nữa cho nên lưu hành với thập thường thị bàn bạc một hồi, quyết định bác trả lại tấu nghị của rất nhiều triều thân để cho tào tung tiếp tục đảm nhiệm chức thái úy nhưng những chuyện không hay vẫn chưa chịu dừng lại phản loạn do trương thuân trương cử câu kết với ô hoàng ở ngư dương gây ra triều đình không phun rơi tới được thứ xử ô châu là lưu ngu để không chế cục diện đã kiến nghị mời hung nâu xuất binh tương trợ Lưu hành đồng ý Nhưng những năm gần đây Hung nô liên tục có nội loạn Các vương trong bộ lạc ra sức phản đối xuất binh Đại thiền vua Hung nô là Khương Cử Nhất quyết làm theo ý mình Kết cục là đã kích động Phát sinh nội loạn Khương cự chẳng những không cứu được loạn Ở ưu Châu Mà bản thân lại còn phải Quay sang cầu viện Triều Đinh Nhà Hán Càng tồi tệ hơn là Cuộc khởi nghĩa Bạch Ba Đánh lấn vào Hà Đông Làm chẳng đứng con đường đi lên phía Bắc Triều đình căn bản không có cách nào cứu viện nổi, cuối cùng Khương Cử bị giết, phản quân hung nô lại cùng với phản quân của người tạp hộ, hưu đồ cách và quân bạch ba, ba nhóm quân phản loạn cùng chôn đến một nơi, khiến cục thế của tình châu ngày càng rối ren Thậm chí bọn chúng đã giết chết thứ sự tình châu là trương ý. Bất thiền vua mới của hung nô là ưu phu la phải trốn đến Lạc Dương, xin triều đình nhà Hán giúp quân, để thu lại đất đã mất. Đối diện với nguy cơ nghiêm trọng như vậy Lưu hành đổi Đinh Nguyên Đi làm thứ sử tình châu Hiệp đồng với tiền tướng quân Động trác để trấn áp phản loạn Một mặt khác để hóa giải mối liên kết giữa quân Khang Vàng Ở Bạch Ba Và quân Khang Vàng ở Hắc Sơn Lại phái sứ giả đến phong cho thủ lĩnh Của quân Hắc Sơn Là Dương Phượng làm Hắc Sơn hiệu úy. Tuy lần này vẫn chưa bãi miễn tào Tung Nhưng theo tin mật báo Của Tàu Thuân ở trong cung ra Thì Hoàng thượng đã bắt đầu oán thang về ông Thì Hoàng thượng đã bắt đầu oán thang về ông Với các hoàng quan bên cạnh mình Tào Tung đã ý thức được rằng Chức thái úy này của mình Đang vô cùng nguy ngập Người ta nói chẳng để quá tam ba bận Nếu lại xảy ra diệt phản loạn một lưng nữa Vị trí của mình sẽ không còn giữ được nữa Tào Tháo thì không có nhiều thời gian Để suy nghĩ về những phiền muộn của cha mình như vậy Toàn bộ tâm tư của Tào Tháo đang dồn vào việc chỉnh đốn lại quân đội mấy đội ngũ quân mã này của hà tiến gặp phải vấn đề lớn nhất là lương thảo không đủ năm quân bảy thự của nhà hán đều là con em của các gia tộc không khanh hiệu lệnh nghiêm túc quân dung chỉnh đầy nhưng còn cánh quân này thì thực vô cùng rối loạn trên lên đến con cháu nhà quan dưới xuống đến bình dân bách tính thậm chí có cả những tù nhân được ân xá ra rồi gặt cướp xin đến đầu hàng khốn khổ nhất là người ở khắp mọi vùng đều có mặt khi truyền lệnh cho binh sĩ có lúc phải dùng đến mấy loại khẩu âm tiếng nói chuyện đó cũng không trách được thiên hạ làm phản khắp nơi mà những người này đều là quân tinh nhuệ dẹp loạn nhiều năm hà tiếng lại không hiểu cách cầm quân quân đội trước đây đều giao phó cho những kẻ thô lậu như ngâu khuôn trương trường thống lĩnh càng để thả lỏng đến độ đám quân này chẳng có quy củ gì hết vì thế việc đầu tiên của bọn bảy người Viên Thiệu, Bao Hông, Tào Tháo Sau khi nhận chức là phân biệt quây quán Điều chỉnh sắp đặt lại từ đâu Sáng sớm mỗi ngày Bảy Hiệu úy lại ở Đô đình Thao luyện binh mã Đến buổi chiều thì đến Phụ Đài tướng Quân báo cáo Nói là báo cáo Nhưng hạt tiếng chẳng hiểu việc gì cả Thực tế chỉ là Bảy Hiệu úy thảo luận với nhau Những điều tâm đắc của mình Sau khi hết 2 tháng Tào Tháo tự hộ có cảm giác rằng Mình đã sai Dường như chức vụ mình làm không phải là làm quan cho triều đình Mà giống như nắm một lực lượng vũ trang Thuộc về đám sĩ nhân thì đúng hơn Nhưng đằng sau cảm giác tự do ấy Còn ẩn chứa một biên số Đó là đội ngự kỵ ở Tây Viên Vốn trước đây đồng ý cùng gọp lại Nhưng đến nay vẫn chưa gia nhập Chức vụ thượng quân hiệu ý quan trọng nhất Trong tám hiệu ý vẫn còn để trống Đó là những ngày bận rộn nhất Kể từ khi Tào Tháo ra làm quan đến nay Hằng ngày sau khi làm xong tất cả mọi việc Về đến phủ thì trời đều đã tối đen Và thông thường việc đầu tiên Sau khi về đến nhà là Tào Tháo chạy đến chỗ biển thị Nhìn ngắm đứa con trai đang ngủ say của mình Hôm ấy Tào Tháo đang nhẹ nhẹ vuốt ve bàn tay nhỏ bé của con Thì biện thị nói Chiều nay lão gia đã về Nhất định không để cho thiếp qua hầu hạ Sau Tào Tháo thấy hơi ngạc nhiên Từ khi hung nô làm loạn đến nay dường như phụ thân chưa hề về qua nhà mà ở luôn trong phủ thái úy để lo việc dân việc nước tất nhiên ông cũng là lo cho chức thái úy không còn làm được lâu nữa muốn cố hưởng hết những ngày còn được ở trong phủ vẫn chưa muộn lắm chàng chạy sang thăm phụ thân đi biện thị vừa vỗ vỗ cho con ngủ vừa nói với tào tháo tào tháo thơm lên bên trán nàng rồi khoác áo ra đi sang sân bên kia nào hay phụ thân không có trong phòng ngủ liền thửng bước đi lên sảnh đường phía trước. quả nhiên trong sảnh đèn vẫn còn sáng. Tào Tháo đã chẳng còn lại gì tình huống như thế nữa. từ khi còn nhỏ, Tào Tháo đã thường nửa đêm lẻn ra ngoài chơi và mỗi lần đi qua thư phòng của phụ thân thì đèn đuốc đều vẫn còn sáng. khi ấy ông làm chức ty lầy hiệu ý, hàng ngày đều phải xử lý các công việc chính sự. sau đó sự tình đã thay đổi trái ngược hẳn đi. phụ thân vẫn bận rộn đến tận, phụ thân vẫn bận rộn đến tận khuya. Nhưng chỉ là bận cầu cạnh, hoàng quan, chèn ép người khác. Đêm này là đêm gì mà ông lại bận rộn, thấy không biết. Tào Tháo lặng lẽ đi đến cửa sảnh đường, đang định đẩy cửa đi vào, thì nghe thấy từ bên trong, vắng ra giọng một người khác. Cự cao huynh, huynh Hà tất, phải như vậy, tuổi tác huynh cũng đã thấy này rồi, còn lo những việc không cần thiết như thế, làm gì chứ? Tào Tháo nhận ra đó là Vĩnh Lạc, thiếu phủ Phàn lăng, người mà trong chút quan trường. Đặt cho biệt hiệu là Tiếu diễn Hậu Cũng có thể coi bạn thân của cha mình Chả trách mà tối nay cha phải về nhà Hóa ra là có việc cơ mật Muốn bàn bạc với tàng lăng Chuyện ghe trộm với Tào Tháo Cũng chẳng phải là một hai lần Từ nhỏ đến lớn Tào Tháo vẫn thích nghe lén chuyện Sau lưng người ta Tự nhiên chỉ có những tin tức nghe được như vậy Mới là đáng tin kể nhất Ôi cả đời ta Đều chỉ biết vì bản thân mình Mấy khi thực sự ra sức vì triều đình. Nhưng mấy tháng này, ta thật sự rất lưu tâm đến từng chiến sự ở Tịnh Châu. Ta thấy tên Đỗng Trác kia đúng là cáo già. Không thể để hắn tiếp tục làm loạn ở Tịnh Châu nữa. Hắn đã thu nạp tất cả người hồ vào tay mình rồi. Tào Tháo đứng ngoài cửa giật mình. Phụ thân đã nhận ra vấn đề gì trong các tin báo chiến sự rồi ư? Huynh nói hắn muốn bù phản, có chứng cứ gì không? Phàn Lan hỏi, có phải là muốn tào phản hay không? ta không dám nói, nhưng chí ít cũng là nuôi binh lính tự vệ, chưa nạp người hầu, tự lập quyền uy. Triều đình mới giao cho hắn bao nhiêu binh mã, hắn hiện đại có bao nhiêu? Trừ đóng quân nghĩa tông ở hoàng trung, còn lại là tây khương, tạp hồ. Nếu hắn đem số giặc vị này để đi dẹp giặc phỉ, há sẽ có kết quả tốt đẹp gì? lâu dần lực lượng lớn lên, không còn quán nổi nữa. Phan lăng lặng lẽ hỏi lâu, cuối cùng thở dài nói. Cự câu Huynh, ta biết Huynh muốn lập chút công lao để giữ đứng vị trí của mình. Ai cũng có thể hiểu được, nhưng chúng ta đều già rồi, lúc nên buông tay tất phải buông tay thôi. Huynh nói vậy là ý gì? Ta còn có ý gì nữa sao? phàn Lăng vẫn cười ha hả. Đại Thiền Phu chết rồi, Hoàng Thượng cũng chẳng nói gì Huynh cả. Lão Huynh cũng nên biết điều một chút mới phải. Ta biết điều một chút ư giọng tàu tung có vẻ ngạc nhiên lão phàn sao huynh lại nói giọng ấy với ta nhân tình xử lý đã bài hết ra đấy rồi phàn lăng cao giọng nói huynh tuy đã bỏ ra một ức vàng tiền nhưng phạm việc gì cũng phải có hàng độ huynh không thể chỉ trông vào một ức tiền này để giữ cho huynh có thể làm thái úy cả đời được hơn nữa cái oai phong cần có huynh cũng đã có được rồi những người cần đến nói tốt cũng đã nói rồi bất kể là họ có phục hay không phục huynh thì gặp huynh cũng phải làm đại lễ với huynh rồi thế là có thể được rồi không biết là phụ thân còn đang suy nghĩ hay là bị phàn lăng hay là bị phàn lăng làm cho tước giận lặng đi mà rất lâu tào tháo không nghe thấy ông đáp lại thật ra chức thái úy này thì có gì hay nói là đứng đầu tam công không làm việc của thượng thư nhưng cũng chả để làm gì phàn lăng vẫn cứ nói một mình Chẳng nói riêng gì lão Huynh, cả trương ôn, trương duyên, thôi liệt cũng đã thế nào. Cần rời bỏ thì vẫn theo quy định phải rời bỏ, Huynh cũng phải nghĩ thoáng một chút. Vì chuyện này mà ăn không ngon, ngủ không yên, thì cái được sẽ chẳng bù nổi cái mất. Chúng ta đều là những người tuổi cao cả rồi, còn có cái gì không thỏa mãn nữa chứ. Lại cần phải làm một việc kinh thiên, động địa, rồi mới chịu về nghỉ ư. Dù khó khái tâm như vậy, cũng không có đủ sức mà làm. ai bảo huynh nói những lời ấy với ta tào tung giọng có vẻ tức giận huynh đêm hôm đến đây tìm ta phải chăng là muốn chuyển lời nói hậu ai phàn lăng cười hờ hờ ta chuyển lời hậu ai huynh không cần biết tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho huynh thôi nào ngờ câu ấy vừa nói xong tào tung liền cười nói huynh chứ có dở trò huyễn hoặc với ta căn bản chẳng có ai bảo huynh đến truyền lời cả mà là chính huynh chưa tìm ra được mưu kế gì nên muốn học sái trạch thuyết phạm thư để ta nhường chỗ lại cho huynh thôi phàn lăng tự hồ bị nhìn thấu tâm can ấp úng nói huynh huynh thật là đang nghi bừa ta đang nghi bừa sao chút thủ đoạn ấy của huynh ta còn không rõ sao nếu nói đến bản lĩnh hại người lừa người thì ai có thể xính được với phàn đức Vân huynh tươi cười trước mặt giấu dao sau lưng nổi tiếng là tiếu diện hổ mà tào tung nói mốt ta biết huynh vốn muốn nhậm gõ vị trí này của ta nhưng huynh hãy cứ đường hoàng mà đến chứ chớ giở trò âm mưu sao với ta nếu không một khi đồng đại ra ngoài chức thái úy của huynh từ tay không dùng bưu kế mà có được há không làm hủy hoại danh vọng nhà họ phàn huynh ư hủy hoại danh vọng của huynh cũng chỉ là việc nhỏ nhưng ông nội huynh là vang quý tây là bậc cao hiền một thời đến trần trọng cung cũng là học trò của ông ấy. Khi còn xin tiền, ông cụ tinh thông phương thuật bí pháp, mà huynh đời này dựa dẫm vào hoàng hoang, đã đủ bôi trò trát trấu vào mặt ông cụ rồi. Giờ nếu lại làm âu uế thanh danh nữa, hãy coi chừng ông cụ trên trời linh thiên. Sẽ cho một tiếng xét, đánh phanh thầy thứ vô dụng huynh ra đấy. Huynh, Phàn lang tức điên lên. Phành thầy huynh, cũng chưa vội, mà thiên nhân cảm ứng lại còn làm liên lụy đến tam công khác cũng phải tự chức. Đến khi ấy, huynh chết rồi, còn bị người ta chửi rủa Tào Tháo nghe phụ thân, nói móc ông ta thấy, vừa tức, vừa buồn cười. Đáng giận nhất là, cả đời ông cụ chi giỏi nhất là, nói móc người khác. Chỉ vì cái tật ấy, mà đã mắc tội với không biết bao nhiêu người. Đến nay, ngồi vị trí tâm công, vẫn chẳng để ý đến danh phận, vẫn còn nói kiểu ấy. Đúng là là mất thể diện. Nhưng cũng buồn cười là, phàn lăng, rõ ràng là kẻ tiểu nhân sức đáng bị môi móc tận tâm can cốt tủy như thế phàn lăng vốn nổi tiếng xưa nay là chan hòa thân thiện nhưng hôm nay bị chửi rủa xấu hổ quá hóa giận hét lên tào tung ta nói chồng biết ông chứ có không biết đâu là hay dở là ta muốn làm thấy úy đấy thử lấy lương tâm ra mà nói một kẻ như ông có đủ tư cách ngồi ở ngôi tâm công không <cười> ta không đủ tư cách lẽ nào ông đủ ư tào tung cười nhạt nói Nếu ông có thể làm, thì ta cũng có thể làm. Chẳng phải ông cũng là dựa vào đồng tiền mà nói chuyện ư. Ta cũng về nhà chuẩn bị tiền. Chẳng phải là mua quan sau. Thời buổi này chẳng có ai chê cười ai đâu. Dựa vào ông ư, ông có thể nộp ra được bao nhiêu tiền đây. Tàu tung tiếp tục nói móc Kiếm được ra một ngàn vạn. Đã đủ khiến ông học máu mồm ra rồi. Ông không cần biết, ta nộp bao nhiêu. Một ngàn vạn thì làm sao? Hoàng thượng nhà ta... Ăn cá bất luận lớn nhỏ, tiền nộp hết rồi, sớm muộn cũng cho ông cuốn xéo. Tào tháo nghe xong, chợt thấy tức giận. Tên chó già này làm sao lại có thể ăn nói hỗn hào với thái úy như vậy? cút ngay. Trước tiên ông hãy cút ngay cho ta. Ông có thể lên được như ngày hôm nay. Chẳng phải đều nhờ ta và hứa tương nâng đỡ cho ư. Đây là nhà của ta. Không đến lượt ông hô to, quát lớn. Còn dám chửi một câu nữa, ta sẽ gọi gia đình vả vào miệng đấy ngày mai lên điện ta sẽ tâu lại tội nhục mạ tam công của ông còn cái chân vĩnh lạc thiếu phủ này ông cũng không cần phải làm nữa đâu về nhà mầm mơ giấc mộng thái úy của ông đi tàu tung hạ lệnh tiếng khách ông nếu luận đến sự lợi hại của miên lưỡi thì mười phần lăng cũng không đỡ lại được một tàu tung ông ta tức giận đến sung người được ta cút. chúng ta cứ đợi mà xem tàu tháo đứng ở ngoài cửa nghe thấy ông ta sắp đi liền nắp vào bên cạnh cửa Lặng lẽ giơ một chân xa ngán Phan lăng hầm hầm tức giận mở cửa ra đi Không chú ý đến dưới chân Pháp phải chân Tào Tháo ngã sóng xôi Lộn từ trên bậc thềm xuống Đất cát dính này bọp Kêu ôi ôi hồi lâu mới bò dậy được Ôi là ai thế này Ngã đau lắm hả Tào Tháo giả bộ chạy lại đỡ lên Phan thúc phụ Sao lại là thúc phụ này Thật đúng là tại cháu tại cháu đi đứng giỏi giang Vừa nói vừa giả bộ vả vào miệng mình một cái Chiếc cuốc gỗ của vàng lăng cũng bị gãy, quần áo thì rách. Đen đuốc tối tăm, cây trăm cài đầu cũng không tìm thấy đâu cả. Đầu tóc xỏ tung lại, bê hết bùng đất. Ông ta lết thết, đứng ngậy, đưa tay sờ, thì sang cửa cũng đã bị gãy mất. Chỉ biết bưng cái miệng bê bết máu, chỉ vào tào tháo. Ngươi! Cha con ngươi đều là đồ tôi. Nói xong lão già ấy, tức đến phát khóc. túm lấy cây cuốc đã gãy, chân thấp chân cao đi khỏi. Hai cha con họ tàu, một người trong nhà. Một người ngoài cửa đều ôm bụng cười, ha hả. Dường như hai cha con họ Chỉ khi trêu chọc người khác mới tâm đầu ý hợp. Tàu tung cười xong hồi lâu, sắc mặt nhợt trở nên thật nặng nề Nói thì nói, cười thì cười. Chứ xem ra chức thái úy này của ta cũng không làm lâu, hơn được nữa rồi. Tàu tháo chợt thấy đau nhói trong lòng. Dẫu sao, đó cũng là cả một ức vàng tiên mà. nhấn chủ dặn dò bao nhiêu, vẫn cứ là bị phức một cách phung phí, nhưng sợ cha buồn. Tào Tháo chi nói, dù sao phụ thân cũng đã làm đến chức cao nhất rồi, còn có cái gì phải hối tiếc nữa. Không đến phụ tái yếu ấy nữa càng hay, vắng vẻ lạnh lẽo chẳng có chút sinh khí hậu cả. Sau này thanh nhàn, ngày ngày phụ thân có thể ở nhà, ấm cháo được rồi. Tào Tung dựa cửa, thăng thở nói, phải rồi, ngày ngày có thể ấm cháo. Sau bữa phằng lăng đi khỏi, quả nhiên sóng gió không ít, ông ta và hứa tương Tào Tung, vốn cùng một phe cánh. Nay vì chuyện nhỏ ấy mà bị mất mặt Đầu tiên ông ta chạy đến chỗ Tư đồ hết tương bài chuyện thị phi Sau đó đến cậy khổ với thập thường thị Cuối cùng Cầm bán gia sản cố gắng cơm được Một ngàn vạn tiên Cung kính đưa đến vàng kim đường ở Tây Viên Môn việc đủ cả chỉ thiếu một trận đánh Thật là khéo Đúng lúc ấy quân khang vàng ở Nhưới Nam Lại một lần nữa làm loạn Hoàng đế lưu hành cuối cùng Cũng đã có cớ Lập tức bãi miễn chức vụ của Tào Tung chuyển xuống làm giáng nghị đại phu Nửa tháng sau, phàn Lăng được tiếp nhận chức thái úy đúng như mong muốn. Tàu Tung nhận chức thái úy từ tháng 11 năm trung bình thứ tư, đến tháng 5 năm trung bình thứ năm thì bị bãi chức. Tất cả làm được 7 tháng. Người tiền nhiệm của ông là Thôi Liệt cũng đảm nhiệm chức thái úy trong 7 tháng, bỏ ra 500 vạn. Nhưng Tàu Tung thì bỏ ra nhiều gấp 20 lần. Sau khi phàn Lăng nhận chức, Tàu Tháo nghĩ rằng trong lòng cha mình sẽ rất chán nản. Nhưng thật không ngờ, đúng là ông đã ngày ngày ngồi ở nhà, bế cháu thật. Ngay cả chuyện đến đông quán điểm danh cũng lười chẳng buồn đi. Mấy ngày hôm sau, Tào Tháo từ phủ đại tướng quân trở về, thấy phụ thân đang ngồi ở sánh đường, nói chuyện vui cười với lâu dị. Phụ thân? Phụ thân có chuyện gì mà vui vẻ thế? Tử Hòa trở về báo cho ta biết. phằng lăng, sắp bị bãi chức rồi. Hả? Còn chưa tới một tháng mà. Tào Tháo cảm thấy rất bất ngờ Phải... Để cho lão già ấy tranh với ta Làm không nổi một tháng Ông ta đã đi đời rồi Tào tung có vẻ thích thú Vì sao thế à Hoàng đế muốn cử hành đại lễ diễu binh Tự xách phong mình trước đại chúng là vô thượng tướng quân Đến khi ấy phàn lăng sâu đảm đương nổi Chứ cần nói đến danh vọng, Ngay đến sang cửa ông ta cũng chẳng còn nữa Hoàng thượng muốn dùng người có y vọng nhất Là mã mật đề Làm thái úy Để đại lễ này tiến hành được hoàng mỹ Làm gì có chuyện hoàng đế tự sách phong cho mình làm tước quân chứ? Là ông ta muốn tự lập uy nghiêm, trấn áp thế lực của Hạ Tiến. Ngoài ra, ông ấy còn muốn chính thức sách phong cho tám hiệu úy ở Tây Viên. Các ngươi trước mặt đại chúng có thể còn có ban thưởng. Nói đến đó, Tàu Tung đột nhiên cất lại nụ cười trên môi. Người làm thượng quân hiệu úy đã xác định lựa chọn được rồi. Ai vậy? Tàu Tung mặt xa xầm, kiển thạc, kiển thạc sao có thể dùng hoàng quan được tào tháo vô cùng bất bình không dùng ông ta thì còn có thể dùng ai bên cạnh hoàng đế cũng chỉ có người này là tuyệt đối trung thành thôi tào tung vung vậy cây gậy chống những câu này đều là cố hoàng thượng bàn bạc với các thượng thư đấy ngay cả hoàng hậu cũng không biết người mau đến chỗ hà tiến nhắc nhở ông ta tay kiển thạc này là kẻ cứng đầu liều lĩnh dù là đại tướng quân thập thường thị hoàng hậu di di hắn cũng không theo ai đâu Người này chỉ biết có hoàng thượng, không biết tới ai khác đâu. Sắp tới đây sẽ còn nhiều phiền phức đấy. Tây viên hiệu ý là một công việc nguy hiểm. Tiểu tử ngươi phải chuẩn bị trước cho tốt. Nếu ngươi có thể vượt qua được cửa ái này, thì nhà họ tàu chúng ta từ đây sẽ đại hơn đại vượng. Còn nếu ngươi không vượt qua được, ôi thư ấu mất cha, trung niên mất vợ, tuổi già mất con, cuộc đời này của ta sẽ phải nếm trải đủ. Trong lòng tàu tháo càng cảm thấy bất an khi xưa mình giữ chức lạc dương bác bầu úy đã đích thân hạ lệnh đánh chết thúc thúc của kiển thạc đấy việc chọn lựa người làm tám hiệu úy ở tây viên một khi đã xác định xong thì đại lễ được khẩn trương chuẩn bị đại lễ diễu binh sẽ được cử hành ở bình lạc quán trong hoàng cung để buổi lễ càng thêm y uy nguy nghiêm cẩn lưu hành đã đích thân tuần tra xem xét hạ lệnh cho xây dựng giảng vũ đan ở trước bình lạc quán bên trên đựng lòng hoa năm sắc Mười hai tầng cao tới mười trượng Lưu Hành sẽ đứng trên đó để quan sát ba quân Căn cứ cầu trong lục thao viết Có thiên tử coi sóc diệt quân Thì uy danh có thể lan đến bốn phương Lưu Hành muốn tự xưng là vô thượng tướng quân Mặt khác Ở phía đông nam của giảng vũ đài Lại dựng lên một đàn nhỏ cho đại tướng quân Hà Tiến Phía trên dựng lộng hoa chín tầng cao chín trượng Để làm rõ yêu nghi của vị thống xói Ai cũng có thể nhìn ra Địa vị của Hà Tiến bây giờ là ở dưới một người mà ở trên vạn người rồi. Sắp đến ngày cử hành đại lễ thì... Tướng tác đại tượng Chu Tuấn hỏi triệu. Từ sau khi bị tước mất danh hiệu Sa Kỳ Hữu Tướng Quân năm xưa, Chu Tuấn cảm thấy vô cùng bất an. Vừa đúng khi ấy thì mẹ già 80 tuổi qua đời. Ông xin tự quan về quê Triệu tang. Nhưng thực tế thì cũng như Tào Tháo. Chẳng qua là ông ta mượn cơ hội ấy trốn tránh sự bức hại của thập thường thị đến nay đã hết 3 năm cục diện triều chính đã thay đổi thập thường thị tự bảo toàn cho mình cũng chưa xong không thể làm nguy hiểm đến mình nữa vì thế ông lập tức về triều đảm nhiệm chức thái bộc tào tháo nghe tin thì vô cùng vui mừng biết chu tuấn là người rất bận rộn nên tào tháo đặt ý chọn một ngày trời mưa đến thăm hỏi hai người từng cùng nhau hiệp đồng đánh giặc Lại điều có hành động về quê tránh nạn Nên gặp mặt rồi từ khách có nhiều tâm sự Khi Tào Tháo nhắc đến chuyện chiến sự ở tỉnh Châu Đổng trác làm tướng Chu Tấn cười nói Mạnh Đức Năm xưa cậu ra làm chức tế nam tướng E là chưa được biết rõ Đổng trong dĩnh kia đi thảo phạt loạn người Khương Rất phản phục bất định Hơn nữa khi Trương ôn làm sói vời ông ta ra làm tướng Ông ta nói năng ngạo mạn Rất không bằng lòng đối địch với người Khương Tào Tháo nghe câu ấy hệt như phụ thân mình nói với phàng lăng. Tại hạ cũng có nghe được nhiều, đống trác kia đúng là có lòng phản nghịch ư. Lòng phản nghịch thì không dám nói, nhưng thật sự, ông ta có chiêu binh tự vệ. Triều ta, loạn lạc ở Tây Bắc đánh đã lâu mà không xong. Trong khi dưỡng tướng được dùng lại là người lương châu, như Hoàng Phủ Quy, Đòn Quýnh, Trương Hoáng, Tăng Mân, Hải Dục, Châu Thận, còn cả đống trác kia nữa, đều là danh tướng dẹp loạn nhưng trong số họ không có một ai cao quý được như hoàng phủ nghĩa chân dẹp loạn khăn vàng chu tuấn nói đến đó tự hậu có điều cảm khái động trọng vĩnh kia vốn là đồng hương với hoàng phủ nghĩa chân luận về kinh lịch thì từng theo trương hoán cầm quân so với hoàng phủ tung thì lão liền hơn nhiều nhưng hoàng phủ nghĩa chân từng giữ chức vụ tả kỵ sa tướng quân cao sang. còn ông ta lại chỉ là một chân tiền tướng quân chẳng có gì đáng nói Đánh trận phải nghe theo sự điều khiển của người khác, nên trong lòng ông ta tất nhiên bất mãn. Vì thế khi ông ta đánh dẹp các nơi biên cương, đã rộng bang ân đức, chiêu nạp một lượng lớn người khương, người hộ, lại thu nạp quân nghĩa tông, quy hạn ở Hoàng Trung, vào dưới trứng của mình, nhờ chuyện ấy để tự lập danh vọng, Làm kế, tiến lui. Tào tháo biết ông ta cũng thích được khen tặng, liên thắt phục liên hội. Tiểu nhân cứ như rằng mình cũng có sự tiến bộ, nhưng nhìn nhận sự việc còn xa mới bằng được ngày chớ có khen rằng Chu Tuấn liên tục xua tay ta Tà ba năm nay ở nhà cư tang không nghe chuyện chính sự thứ sự Tịnh Châu hiện do ai đảm nhiệm Đinh Nguyên Đinh Kiến Dương ạ là ông ta ư Chu Tuấn lộ rõ vẻ lo lắng Đống Trác và Đinh Nguyên hai người đều ở Tịnh Châu lại có tính khí chống nhau hai con hổ tranh nhau e là sẽ không thể dung tha cho nhau được từ đâu mà ngài thấy thế quân mã đinh kiến dương dẫn theo là hung nô đồ cách quân mã của đống trác phần lớn lại là tây cương và nghĩa Tông ở hoàng trung những người này phần lớn có mối thù truyền kiếp với nhau Sao có thể cùng đồng lòng dốc sức chiến đấu chỉ sợ là kéo dài như vậy lâu dần sẽ sinh ra và ngay trong tường vách nghe ông ta nói như vậy tào tháo cũng cảm thấy sự việc khó mà khả quan vội nói nếu đã như vậy ngày mấy chúng ta đến châu đại tân quân để bàn bạc đối sách. Nếu có thể điều động một người về triều hoặc phải đi làm tướng nơi khác thì sự việc có khả năng có cơ chuyển biến. Việc quan trọng như vậy há đợi đến ngày mai ư? Nói xong, Chu Tuấn đã đứng ngay dậy. Tào Tháo gật gật đầu cùng Chu Tuấn lập tức ra khỏi phủ, lên xe đợi mưa chạy đến mặt phủ để nghỉ sự. Vì trời mưa nên rất nhiều người khách hàng ngày vẫn đến hôm nay đều không đến. Ngay cả huynh đệ viên thiệu hôm nay cũng không có mặt chỉ có một số mạc liệu như bọn tuân du khoái việt tào tháo thường qua lại nên đã quen thuộc cả dẫn chu tấn đi thẳng đến sảnh đường diễn kiến hà tiến vừa bước vào cửa đã thấy nghị lan động phù tóc bạc vơ phơ đang cúi đầu từ việc hà tiến lão hủ giờ đây được nhận lệnh đi làm đô ý thuộc quốc ở thục quận đó đều là nhờ phúc của đại tướng quân dạy ông à ông khách sao quá có việc gì có thể giúp được ta sẽ giúp ta sẽ hết sức giúp cho Hạ Tiến ưỡng cái bụng phệ to tướng, đứng xuôi tai mãi. Ta đã ngừng tuổi này, đất vàng đã vùi đến cổ rồi. Có lẽ chẳng có cơ hội về đến Kinh Sư để gặp mặt Đại Tướng Quân mà cảm tạ nữa. Đống phù than thở. Quê ta ở Quảng Hán, cách nơi ấy rất gần. Ngay khi còn sống có thể vinh quy, về làng cũng coi như hoàn thành được một tâm nguyện lớn của Lão Hữu rồi. Thế nên phải cảm tạ đại ân, đại đức của Đại Tướng Quân. Không phải cảm ơn. Không phải cảm ơn, Hà Tiến nói vẻ đã hơi sốt ruột. Có thể thấy rằng lão Đồng Phu này có lẽ đã cảm ơn đi cảm ơn lại mấy sân rồi. Tào Tháo bước lại trước Hà Tiến thi lễ, lại quay người sang nói với Đồng Phu. Đống Lão, dọc đường đi núi cao đường thẳm, Lão Ngài đã 80 tuổi rồi. Tuổi tác thế này, buông ba đường dài như vậy, há chẳng phai tội ư. Ở kinh an hưởng tuổi già, thì có gì mà không được. Lão Hữu thật sự rất nhớ nhung quê cha đất tổ. Đóng phù, phước trầm rau trắng như tuyết, dường như vô cùng cảm khái. Mai mà Lưu Yên Đại Nhân chuyển đi nhận chức ít châu một. Chúng ta cùng nhau lên đường, nên trên đường đi cũng tiện có người giúp đỡ nhau. Ông ta còn chưa nói dứt câu, bỗng phía sau có một người đứng dậy thì lại nói. "Đổng lão, vãng sinh có chuyện này chưa rõ, xin được thỉnh giáo ngay. Tào Tháo nhìn kỹ, thì ra đó là Tân Du ở Vĩnh Xuyên, dường như Đổng phù không quen biết Tuân Du. Chống ngày cuối mình nói, không dám, không dám, ông cứ việc hỏi. Đống phu nổi tiếng là tinh thông sấm vĩ, thiên văn. Nên tưởng rằng tuân du nhất định muốn hỏi về chuyện ấy. Nào ngờ tuân công đạt chắp tay nói. Nếu như động lão đã nhớ mong quê cũ, vì sao không cáo lão về quê, xin một chiếc quan để đi chẳng phải là vẻ vời thêm phiền ư. Hơn nữa quê nhà đóng lão ở Quảng Hán, mà chức trách sắp tới tại ở thuộc quận, hai nơi đâu phải là một. Thế thì làm sao coi là về quê được? Cơ thịt hai bên má động phụ hơi giật giật. Ông ta ngượng ngùng cười nói. Chẳng phải ngài đám tuổi trẻ các ông chê cười. Lão vua nhà nghèo không có của cải gì. Người trong họ lại cơ hàng, Không có một chút bỗng lộc nào. Thì e là khó mà sống được đến hết đời. Để các ông phải chơi cười rồi. Từng dù thấy ông ta nói như thế. Cũng không biết nên hỏi thêm gì nữa. Đồng phụ cáo tư. Mọi người thấy ông ta đã già cả tiếng tiễn ra đến tận cửa ngoài. Ông lão chống gậy, quyến liếng mọi người mãi. Rồi mới rung rẩy lên xe đi. Mọi người lục tục quay về. Chỉ có tuân du đòi mưa đứng dưới hiên nhìn theo mãi. Tào tháo vỗ vỗ vai anh ta nói. Công đạt. Khi nãy huynh hạch tất phải hỏi nhiều. Ông ấy đã già lão như vậy. Nói ra một câu rằng mình tham bổng lộc. Há lại chẳng mất mặt lắm sao. Tuân du lắc đầu liên tục. Chuyện này cũng không hẳn thế. Động Màu An cũng là Lão Nho một thời Không dễ dàng tự làm ô ế thanh danh mình Hôm nay ông ấy chấp nhận làm như vậy Chắc chắn phía sau có ẩn dấu điều gì Huynh chế quên Khi xưa hàng tính chịu nhục Chua qua đũng quần kẻ khác Rồi sau mới thành sự nghiệp tam tệ Tào Tháo cảm thấy có lý Huynh thấy thế nào Có thể chỉ là Ta hay nghĩ Hoàng Tông Chính lưu yên với Động Phụ Cùng thái thương lệnh triệu vĩ, nghị lang pháp diễn, mạnh đa, trước nay giao hảo với nhau. Lần này Lưu Yên tự xin đi làm thứ sự ít châu, dẹp loạn khăn vàng của Mã Tương. Lúc sắp đi ông ta lại dân tờ Điều Trân, xin đội thứ sự làm châu mục. Kim lĩnh việc chính sự, như vậy việc chính sự cùng quân đội ở ít châu, đều nằm trong tay một mình Lưu Yên khống chế. Tào Tháo tự hồ, để nhận ra một chút vấn đề. Lần này đóng phụ đi đảm nhiệm chức thuộc quốc, độ ý ở thuộc quận. Mấy ngày trước, Thái Thương Lệnh Triều Vĩ, Nghị lang Pháp Diễn, Mạnh Đa, cũng xin tự quan một ngày. Mấy người bọn họ muốn cùng đi Ích Châu cả. Tuân Du cúi đầu, trầm ngâm nói, Ta chỉ e bọn Lưu Yên đi lần này, ít Châu từ đây sẽ không còn thuộc sở hữu của thiên tử nữa. Giả tâm muốn cắt đất, xưng bá của đám Lưu Yên. Nhờ Tuân Du chỉ ra, Tào Tháo cũng vừa cảm thấy không hay, nhưng bây giờ đâu còn có thể can thiệp được vào bọn họ nữa, chỉ có thể nói chính sự không thể sáng ban ra, chịu lại đổi. Ngày mai họ đã xuất phát rồi. Mong rằng đó chỉ là ta suy nghĩ quá xa thế. Tuân Du tự an ủi mình rồi quay về sảnh đường. Tào Tháo đi theo sao vào, thấy Chu Tuấn đã trình bày sự việc ở Tịnh Châu với mọi người trong mặt phủ. Hà Tiến thì chẳng hiểu gì cả, nhưng trưởng sự Vương Kim, chú bà Trần Lâm đông tạo diện khoái việc, đều rất lo lắng lập tức cùng nhau song biểu dâng lên triều đình ba ngày sau triều đình truyền chiếu cho động trác về triều tấn thăng lên làm thiếu phủ ra lệnh giao binh mã cho hoàng Phủ tung thống lĩnh lọn ở tỉnh châu giao cho đinh nguyên chịu trách nhiệm xử lý nhưng động trác lại không chịu phục chỉ về triều làm cũ khanh chỉ đưa đến một bản tấu nói lương châu rối loạn đám kình gây còn chưa diệt được đó là lúc hạ thần với dốc sức cố gắng quân sĩ đang phấn chấn mong báo ơn vua, ai nấy đều giữ lấy xe của hà thân, không muốn từ biệt, nên chưa thể lên đường được. Xin để cho thân trước lúc lên đường, đem việc quân tận lực thi hành, dùng sức ra trận tiên. Chu Tuấn hay được, chữ rô đóng trác ngông cuồng, muốn lại được làm quan theo cách khác, bỗng cái giặc khăn vàng ở Hắc Sơn nổi lên, đánh lớn sang phía đông, triều đình cho Chu Tuấn vốn có y danh, ra làm Hà Nội thái thú, trấn áp Hắc Sơn. Chuyện đóng trác tạm thời phải gác lại. Sau đó lại phải cử hành đại lễ diễu binh. Chuyện ấy cũng dần dần bị mọi người quên lãng. Tuy hoàng đế lưu hành đã bị nhiễm phong hàn từ lâu, nhưng đại lễ diệt binh vẫn được tiến hành vào cuối tháng 9, đúng như kế hoạch. Văn phỏ bá quan không ai không đến bình lạc quán tham dự. Ngày hôm ấy tiết trời trảnh ráo âm áp, mấy vạn bộ binh kỵ binh bài trận lập doanh ở trước hoàng cung. Lưu hành đích thân đăng đàn giám sát quân sĩ khích lệ tướng sĩ bảo vệ bờ cõi và đọc lớn lời văn trong sách thái công lục thao thái úy mã mật đê hai tay trịnh trọng nâng tờ sách văn tuyên đọc lấy kiển thạc làm thượng quân hiệu úy viên thiệu làm trung quân hiệu úy bào hồng làm hạ quân hiệu úy tào tháo làm điểm quân hiệu úy hà mâu làm tả quân hiệu úy thuần vu huynh làm hữu hiệu úy triệu dung làm trợ quân tả hiệu úy Phùng phương làm trợ quân hữu hiệu ý. Sách văn tiên độc xong, lưu hành tự mặc áo giáp, xưng làm vô thượng tướng quân, dẫn theo tám hiệu ý, cùng kỵ binh tâm phúc ở Tây Viên, phóng ngựa ba vòng, xung quanh quân danh, để Diễu võ dương oai. Khi chạy đến vòng cuối cùng, hoàng đế đột nhiên dừng lại trước đàn, quan sát các đại tướng quân ở góc đông bắc của Trần Doanh. Mọi người không hiểu là ý gì, đều lũ lượt ghi cương, dừng ngựa chỉ thấy trên gương mặt trắng trẻo của hoàng đế nở một nụ cười mỉm, không biết có phải là do nhiều năm buông thả vô độ hay là do mấy ngày nay ông đang ốm mà giọng nói có vẻ yếu ớt, run rẩy. Liệt vị Ái Khanh, thiên hạ là thiên hạ của quả nhân. Trẫm sách phòng cho các khanh là để mãi mãi bảo vệ Giang Sơn, vững mạnh. Kiển Thạc là người tay chân tâm phúc của trẫm, hiện giờ đặc biệt đích thân giữ chức nguyên soái, đông đốc binh mã các nơi từ tư lệ úy trở xuống nói rồi lưu hoành giờ rồi chỉ lòng qua chính từng của hà tiến ngay cả đại tướng quân cũng thuộc quyền quản lý cô nguyên xói các ngươi đã nghe rõ chưa rõ tám người đồng thanh đáp lời tiếng hồ lớn khiến ngay chính bản thân mình cũng sợ hãi giật mình hơn nữa hôm nay trẫm lại có thêm một đạo sắc lệnh trẫm thăng cho vệ ý tổng trọng lên làm phiêu kỵ tướng quân vệ úy khoanh đổng trọng là cháu của động thái hậu là con trai của đổng Sủng, em trai động thái hậu luận ra thì là anh em họ ngoại thích của hoàng thượng hoàng thượng nói xong lời vung chiếc roi da, tiếp tục phi ngựa giơ cao bội kiếm đi thẳng đến giảng võ đàng mấy vạn quân binh cùng với văn võ bá quan đồng thanh hô lớn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế cả quảng trường hoàng cung chìm trong một không khí uy nghiêm tào tháo trầm nhìn sang phía kiển thạc Chỉ thấy ông ta diện mạo nghiêm trang, mắt không nhìn nghiêng. Còn trên đàn nhỏ, ở phía đông bắc, Tay Hà tiếng bấm lấy làng can chỗ lòng hoa. Vẻ mặt vẫn vui mừng hớn hở. Ông ta vốn không có ý thức được rằng cái họa mất đâu. Đã gần gai trong gan tức rồi. Mấy vạn quân, vẫn giờ cao giáo dài, hô vang không gớt, Đứng rộp một khoảng trời, nhìn không thấy hết được. Tuy rằng như vậy, vẫn còn mấy cánh quân mã, vì đang đi dẹp loạn nên không đến đủ. Bao nhiêu người như vậy. Lẽ nào lại giao cho một hoàng quan thống lĩnh Tào Tháo không ngăn được Chợt lo sợ Lại thấy bọn viên thiệu sáu người mặt đã nặng như chì Văn phòng không thôi trên giảng vũ đan Chỉ có tiếng cười điên cuồng Không còn sợ hãi gì nữa Của hoàng đế lưu hành Ngày thứ ba sau lễ diệt binh Có xác lệnh chuyển nơi nghị sự Của tám hiệu úy Từ Đô Đình về Tây Viên Như vậy mới liên hệ giữa bảy người Viên thiệu, Bao Hông, Tào Tháo Với Hà Tiến đã bị cắt đứt nơi hội họp được đặt trong trướng kỵ binh ở tây viên các hiệu úy vào chỗ ngồi trong khi những thân binh tâm phúc của kiển thạc tay cầm bội đao đứng sau lưng kiển thạc vóc người cao lớn to khỏe tuy là hoàng quang nhưng lại vô cùng uy vũ có sức khỏe nếu đem so sánh với ông ta thì bảy sĩ nhân rõ ràng là thấp bé nhỏ con hơn ông ta không hề khách sáo ngồi trên dính tọa mà ban ra mệnh lệnh giọng nói âm dương quái khí thật không phù hợp với dốc dáng uy vũ của ông ta chút nào. Hiện nay trong thiên hạ binh đao nổi lên khắp nơi, quân Khăn vàng ở ít châu do ít châu một lưu yên tiểu phạt, phản loạn ở tây bắc do hộ tướng quân hoàng Phú tung, tiền tướng quân Đổng trác ngăn chặn, loạn ở tịnh châu do thứ sự tịnh châu là đinh nguyên đánh dẹp, loạn ở hắc sơn do thái thú hà nội chu tuấn đói địch, loạn ở u châu do u châu một lưu ngu, kỳ đô ý công tôn toàn phụ trách các nơi chiến sự. Chỗ nào chịu trách nhiệm ở chỗ nấy, nếu khó phân công. Nói đến đó, ông ta cố ý dừng lại một chút, cầm lên hai bản báo tin chiến sự. Nhưng hiện nay, có bọn dư đảng khăn vàng ở những Nam và bọn người mang ở ba quận lập phản. Các vị hiệu úy đại nhân, ai trong các số vị, băng lông xin lệnh đi quét sạch chiến hỏa ở hai nơi này. Bảy người không ai chịu nói một lời. Rõ ràng là ông ta cố ý tìm cớ, ai không cẩn thận xin lệnh đi. Khó tránh khỏi ông ta sẽ cắt bớt quân lương Lương thảo làm cho phải binh bại Như vậy thì tính mệnh của kẻ cầm quân Sẽ gặp phải nguy hiểm Ai bằng lòng xin lệnh Kiến thạc lại hỏi lần nữa Vẫn không có ai cất lời Kiến thạc trợn hai mắt kỳ quái Tròn xe Quét qua lần lượt từng người Với ánh nhìn ép buộc Cuối cùng dừng lại ở chỗ Tào Tháo Tào hiểu ý Có phải lệnh tôn đại nhân Vì việc phản loạn ở như Nam này Mới bị bại miễn không Tào Tháo linh tính mắt bạo Chợt thấy lạnh rung thầm nhủ Ông ta muốn báo mối thù Giết chú khi xưa đây mà Hơn nữa ta nhớ rằng Khi ông làm kỵ đô ý Đã từng theo Chu công vĩ Bình định Nhữ Nam không sai chứ Kiển Tạc khanh khách cười mãi Âm thanh chói tai ấy Khiến người ta không lạnh mà rung Cho nên lần phán loạn này Phải chăng là để ông Khoan đã, ngoài sự tưởng tượng của mọi người, Bào Hồng ngồi cạnh Tào Tháo bỗng nhiên cắt ngang lời của ông ta. Bào Hiệu Ý có gì muốn nói chăng? Kiển thạc đưa mắt nhìn Bào Hồng. Thượng quân Hiệu Ý Đại Nhân, Ngài đã có thể thống lĩnh bảy chúng ta, và Đại Tướng Quân nhất định là dụng binh như thần, thao lược hơn người. Bào Hồng cười nhạt nói, mấy người chúng ta đây đều đã từng giết giặc ở nơi xa trường, nhưng vẫn chưa lệnh giáo bản lĩnh của Ngài. Nên chăng Ngài hãy dẫn quân dẹp loạn trước Cũng là để làm cương cho chúng ta Bao mẫu ta cũng muốn được thưởng thức Cái vẻ dũ dũng của Ngài đấy Kiển thạc không giận Không tức Vỗ tay nói Hay lắm Trận đầu tiên này Danh thượng quân của ta sẽ đi đánh Có thật vậy không? Nhưng có câu này ta phải nói trước Ta còn phải đảm nhiệm công việc của hàng môn Không thể rời kinh Ta sẽ sai biệt bộ tư mã của ta là triệu cẩn Dẫn theo bản doanh Thay ta xuất chinh Một vị tư mã thay ông. Kiển thạc không đợi bầu hồng nói xong. Đã nói thêm. Ta muốn ông ta dẫn theo toàn bộ binh mã của ta xuất chinh. Mọi người không khỏi giật mình. Tất cả quân đều sai đi cả. Chỉ còn lại một mình ông hiệu úy. tay không ở lại đấu với chúng ta. Có phải là quá tự phụ không? Thế nào? Ai còn ý kiến gì khác không? Kiển thạc nhìn bên trái lại bên phải. Vẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Bầu hồng phẫu đuôi. Được. Nếu Ngài đã dám đi đầu, loạn khăn vàng ở dưới Nam, ta sẽ đi dẹp. Vậy chúng ta quyết như thế. Giải tán. Kiến Tha cười nhạt một thôi rồi đứng dậy đi. Lần giao chiến đầu tiên đã kết thúc như vậy. Bảy người ra khỏi đại trứng rất xa. Tận đến khi không còn trông thấy tên lính hào của Tây Viên, mới dám cất loại bàn bạc. Bảo Hồng, Huynh không nên xin lệnh này đâu. Viên Thiệu Thăng Thở nói. Không xin thì làm thế nào? Ông ta đi đánh một nơi còn một nơi sẽ rơi vào đầu chúng ta đại tướng quân không ở đây huynh là người cầm đầu nếu tính đến lần lượt thì là đến lượt huynh nếu huynh đi thì chúng ta há chẳng phải là càng không có biện pháp gì đối phó ư Bảo hồng hét lên nói tào tháo không thể không nói kỳ thực khi nãy ông ta muốn sai ta đi huynh càng không thể đi được phùng phương nói giang dòm năm xưa huynh đánh chết chú của ông ta nếu đi há lại có thể toàn mạng trở về sau khốn kiếp ta đúng là hận không thể mô bụng tên chó thiến này. Thuần Vu Huỳnh giận đến nghiến răng. Trọng giảng, không được manh động, ông ta có hoàng thượng đứng ở sau lưng đấy. Viên thiệu ngoái đầu lại nhìn, thấy hạ mô triệu dung sắc mặt sợ hãi, sợ ý chí bọn họ không kiên định, vội nói, hiện giờ bấy người chúng ta chỉ có thể tiến, không thể lùi. Nếu có ai rụt tay lại, bị tên Hoàng Oan ấy nắm lấy binh quyền, thì bấy người chúng ta lại còn đại tướng quân và các bằng hữu trong mặt phủ điều sẽ thành ma không đầu dưới lưỡi đau mà thôi bầu hồng tiếp lời nói đúng phải đấu với hắn tào tháo thế thế vội đề nghị bấy người chúng ta cùng ăn thịt với nhau tuyệt không bỏ binh quyền tuyệt không phản bội đại tướng quân phản bội các bằng hữu của chúng ta bảo vệ được cho họ cũng là bảo vệ được gian sơn đại hán chúng ta bảo vệ được lực lượng này thì thập thường thị mới không dám chuyên quyền loạn chính giết hại trung lương Đúng, mọi người cùng vây lại thành một vòng, bảy cánh tay cùng nắm lại với nhau. Nhưng bọn họ đang ở Tây Viên, và không biết rằng khi kiến thạc triệu tập mình đến Tây Viên hội họp thì phiêu kỳ tướng quân động trọng đã đến Đô Đình, phụng thánh chỉ tiếp quản bộ phận quân mã của huynh đệ hà Tiến, hà Biêu. Tình thế ngày càng trở nên bất lợi. Từ đó về sau, buổi họp hội cứ 10 ngày tổ chức một lần, dường như trở thành một cuộc đấu chọi. Kiến thạc lấy lý do thượng quân, không có binh lính, Yêu cầu các hiệu ý mỗi người Cắt một phần quân lính cho ông ta Nhưng bọn viên thiệu Tào Tháo Lấy lý tranh cãi Không chịu lùi một phần nào Trong quân tướng Tây Viên Người kêu kẻ hát ẩm ý một góc trời Nhưng chỉ cần không đi đánh nữa Cuối cùng kiển thà cũng không tìm được bất kỳ lý do nào Ngay cả hoàng đế lưu hành Sau lưng ông ta cũng không dám tự tiện Cắt bớt quân số Của tám hiệu ý Vì dấu sau vẫn có mấy vạn quân mã ở Kinh Sư Nếu như có kẻ nào Vì hạ tiếng Đứng lên hưu một tiếng, kêu cho nổi oan tài trời của ông ta, thì hoàng đế có lẽ sẽ phải thói tỷ sớm Hai bên cũng cố giữ không chịu buông tay, cho đến tháng 10, ở hai châu thanh, từ, phán loạn lại nổi lên. Xem ra, lại phải có người mạo hiểm với tính mạng của mình mà xuất danh rồi. Mọi người không hẹn mà cùng nhau đến phủ đại tướng quân. Hà Tiến dù ngu ngốc đến đâu, tới lúc này cũng đã nhìn ra mối quan hệ, lợi hại của sự việc. Ông ta thậm chí đã nghĩ đến việc có nên tự quan về nhà hay không. Viên thiệu sợ giật nấy mình. Đại tân quân, việc đã đến nước này, một khi tự quan, thì có muốn làm một ông phú hậu cũng không được đâu. Hà Tiến cuối đầu nói, Tiểu mùi của ta đã có hai đứa con trai với hoàng thượng. Cháu ta rồi sau này sẽ là hoàng thượng. Ông ấy há có thể ra tay, giết thân thích ư. Mọi người không ai, không quay xa nhịn. Vương Khiêm nhẫn lại nói, Thưa đại tướng quân, nếu ông đi rồi, chỉ e là đến cả hoàng hậu và đại hoàng tử, cũng không bảo toàn được đâu. đống trọng, hiện đã là phiêu kỳ tướng quân, bọn họ đã bày mưu, với trưởng lập ấu rồi. Hoàng thượng yêu đứa con nào là chuyện của ngài, dù có lập lưu hiệp đi nữa, thì hoàng tử thấy ta cũng phải gọi ta một tiếng là củ củ chứ. Có người ta gặp gỡ rồi, ai chả có chút tin. Đúng lúc ấy, một tên gia đình, đột nhiên chạy vào, không nói không rằng dúi vào tay Vương Khiêm một mảnh lụa. Vương Khiêm xem qua, kinh hải nói. Mọi người, mau nghĩ cách đi. Kiển thạc đã bàn bạc với đội quân kỵ Tây Viên, muốn sai đại tân quân, dẫn binh dẹp loạn khăn vàng, ở hai châu thanh từ đấy. hà Tiến khi ấy, vẫn chẳng sợ hãi gì. Được thôi, ta đi thì đi, chẳng qua cũng chỉ là đánh nhau chứ gì. Mọi người, khi ấy, mới thấy hà Tiến thật đáng ghét. Kẻ thật thà, cũng có gái vợ của thật thà. Tào tháo thì lo lắng đến ù đầu nói đại tướng quân bất luận thế nào ngài cũng không thể đi được đến lúc ấy chẳng cần đem quân đi bắt ngài nữa chỉ cần sai một tên hoàng quan truyền xuống một đạo chiếu thư viết ban cho đại tướng quân phải chết gì đó khi ấy ngài có vùng chiếu hay không ngài đi rồi những người trong mặt phủ này đám mấy ông phương khiêm há lại chẳng hết đường sống sao viên thiệu bỗng ngẩng mặt lên trời than dài mệnh trời là vậy để ta đi ngài mọi người đều giật mình Chỉ cần ta dẫn quân đi rồi, hắn sẽ không còn lý do gì, sẽ đại tướng quân đi nữa. Mọi người đến lúc ấy cũng chưa nghĩ ra được cách nào khác. Tối ấy viên thiệu liền đến đô đình điểm quân, lập tức xuất quan, đến từ châu ngay trong đêm. Hôm sau kiển thạc hay tin dặm chân hét lên như sắm. Ai bảo viên bản sờ dẫn quân đi? Đại tướng quân! Tào Tháo bình tĩnh đáp. Đại tướng quân có quyền gì mà điều động tây viên hiệu úy đại tướng quân tất nhiên có quyền nói láo ta mới là người được hoàng thượng nhận mệnh cho thống soái các hiệu úy ở tây viên kiển thạc trừng mắt nhìn tào tháo quát hoàng thượng lệnh cho ngài thống soái tây viên hiệu úy hơn nữa còn nói ngài đại tướng quân ngài cũng có thể quản nhưng hoàng thượng chưa bao giờ nói là đại tướng quân không thể xây khiến chúng ta tào tháo bắt bẻ câu chữ tranh biện với kiển thạc kiển thạc nhất thời im lặng không nói được gì Chúng ta lại không phải là hiệu ý bắt quân. Chúng ta trước đây vốn do đại tướng quân thống lĩnh. Phùng Phương dòi dàng bổ sung thêm. triệu Dung và Hạ Mâu không dám nói gì. Hai người cúi đầu nắm lấy hai tay của thuần phu huỳnh, sợ rằng hắn trực tính, không khéo, gây tai họa. Kiển thạc quét ánh mắt nhìn một lượt năm người, nghiến răng nói, hừ giỏi lắm. Nói giỏi lắm, nhưng bắt đầu từ ngày mai, Hạ Tiến sẽ không còn quyền hàng này nữa quả nhiên hôm sau hạ tiến bị tức mất luôn quyền quản lý đối với các hiệu úy tây viên phủ đại tướng quân bỗng chốc trở nên vắng vẻ như tờ trừ những tay chân thuộc quyền còn những người khác không ai dám từ tiện đến đó nữa hai bên lại âm thầm chống đối nhau hai tháng biệt bộ tư mã triều cẩn của thượng quân thắng trận trở về khi thấy có kiển thạc là dân cao ngùn ngục lão ta ra sức chửi rủa bao hồng kém cỏi ở bao quận xa xôi để chiến thắng trở về Mà ngay những nam lại vẫn chưa thu phục được Mọi người cúi đầu Không nói năng gì Bất luận lão ta nói gì cũng chỉ miệng nói tai nghe thôi Nhưng lão ta còn chưa trách mắng xong Thì đã có người chạy đến báo tin Bào hồng đã dẹp yên được loạn Ở dưới nam rồi Khiến cho kiển thạc phải ngẹn hồng Không nói được gì nữa Chính trong bầu không khí đáng sợ đó Sự việc kinh hãi cuối cùng Đã kịch liệt xảy ra Sau khi bào hồng Dẫn quân về đến Đô Đình Đột nhiên bị đội quân Tây Viên bắt giữ, chụp cho tội danh là vì trẻ nải làm lỡ cơ hội chiến đấu. Đúng thật là, muốn gán cho có tội thì nào thiếu lý do, mọi người tìm đủ các mối quan hệ để mong giải cứu. Lần huy động lực lượng khắp nơi này, mã mật đê, viên ngọi, thậm chí cả tàu tung cũng đều dân sớ bảo lãnh. Nhưng ngày hôm sau đã có tin đưa ra, bào hồng ngay trung đêm đã được bằng sự độc mà chết, bào lão đại kiêu dũng, trượng nghĩa đã phải chết như vậy. Khi bào tính, bào thao, bào trung Đưa được tử thi từ trong ngục bắc tử ra Ba huynh đệ đều khóc than, thảm thiết Bào tính phải tứ đệ hộ tống hoang tài về quê Còn mình với tam đệ thì đều tự quan Từ đó ngày đêm bảo vệ đại tướng quân Dứt khoát cùng tòng vong Với những sĩ nhân trung nghĩa Tào tháo về đến phủ Cảm thấy cuộc sống của mình Mấy tháng này thật là mơ hồ. Khi xưa ở trên chiến trường Cũng chưa bao giờ có cảm thấy sợ hãi Thế mà nay Ở trong đô thành của Đại Hán, ngay dưới chân thiên tử thì... Phụ thân, nhi tử e là không thể ở dưới gói người mà tận hiếu được nữa rồi. Tào Tung ngẩng đầu nhìn con trai. Sao thế? Sao lại nói gỡ như vậy? Bò hồng chết rồi. Viên thiệu tương lai chưa biết thế nào. Thường phu huỳnh lỗ mạng vô dụng, hạ mau triệu dung. Hai người này căn bản không có hy vọng gì. Chỉ còn lại nhi tử và phùng phương chống đỡ cục diện tôi. Tào Tháo lau mặt, vẻ mệt mỏi. E là người tiếp theo bị kiển thạc hay đau, sẽ là con. <cười> e là hắn ta vui mừng quá sớm đấy. Tào tung vỗ vỗ vai Tào Tháo, hôm nay thuần nhi lại đưa tin đến rồi. Có chuyện gì không ạ? Hoàng thượng bị bệnh rồi. Bệnh rồi, bệnh rồi ướt. Tào Tháo, vẻ không tin. Hoàng thượng nằm mộng trông thấy tiên đế, hốt hoảng chạy ra, bị ngã. Nếu không có vũ lâm tả dám hứa bệnh kịp thời đỡ dậy, thì tối hôm qua, e là đã... Tuy ở nhà mình nhưng Tào Tung vẫn có thói quen nhìn ngó hết trước sau. Có Hoàng thấy Y ở chỗ kính đáo đã bằng riêng rằng ai là sẽ không giữ được mấy ngày nữa đâu. Một khi Hoàng Thượng đã nằm xuống thì mây mù khắp trời sẽ tan hết. Hoàng Thượng thực sự sẽ. Tào Tháo dường như, như đã nhìn thấy một tia hy vọng. tàu Tung ngày ngày hỏi thăm tin tức khắp nơi. Thực ra ông ta cũng lo lắng không kém gì tử mình. Ông ta bóp bóp vài than thở nói chỉ vì muốn phế trưởng lập âu mà đã tội với tất cả nhân sĩ trong thiên hạ như vậy có đáng không tào tháo lắc đầu nói quan vũ đế cũng từng phế trưởng lập âu nhưng quan vũ đế có đức cho nên không ai phản đối. còn đương kim vạn tế có gì ngài chẳng có cái gì cả tống hậu là người thực tâm trung thành thì đã bị ngài phế rồi thập thường thị cũng quay lưng xa cách bách tính oán hận sĩ nhân cũng chỉ mong ngài chết ngài chỉ còn lại một kiển tạc thôi làm hoàng đế mà đến mức thế này thì cũng đủ để thất bại rồi con đường do mình đi dần từng bước mà thành, ngài cũng chả oán ai được tào tung nắm tay đấm xuống bài di tử kiên trì thêm mấy ngày mấy ngày cuối cùng nữa thôi chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì sau này cơ hội làm quan của con nhất định sẽ hành thông vì tương lai của tào gia chúng ta con phải giữ dàng cho ta hiện di tử sợ nhất là kiến thạc chốt cùng sức dậu Tào Tháo thực sự quá mệt mỏi, không nói thêm gì nữa, Ấy oải ngắt dài, rồi tập tỉnh, rời khỏi chính đường. Vừa vào đến hậu viên, đã nghe thấy tiếng sáo thổi vui vu. Trong màn đêm tĩnh lặng, âm thanh ấy, uyển kiển u hoài, phản phất như mang theo bao nhiêu sầu khổ, Tào Tháo chưa về phòng vội. Mà mệt mỏi tựa vào gốc cây lặng nghe khúc nhạc, Tào Tháo đã phải chịu sức ép quá lớn rồi. Có thể được một mình yên tĩnh một chút cũng tốt, nhưng mới được một lát, tiếng sáo đã ngưng. Tào Tháo nhờ ánh trăng đưa mắt nhìn khắp bốn bề tìm kiếm. Hóa ra là Hoàng Di, đang cầm một cây sáo thấn thơ, đứng trước giàn hoa đồ mi. Đến chính Tào Tháo cũng không hiểu được, bản thân y bắt đầu thích Hoàng Nhi từ khi nào. Khi xưa Tào Tháo nhận lời ý thác của lão ẩn sĩ, quách cảnh đồ. Bảo phải nuôi nấn cho Hoàng Nhi không lớn và gả chồng cho tiểu cô nương ấy. Nhưng Tào Tháo không ngờ rằng, tiểu cô nương khóc thang trước mộ gia gia ngày nào, đến nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Khiến người khác phải động tâm rồi. Giờ phút này đây, trong lòng Tào Tháo đang rối bời. Thực sự không thể cưỡng lại được vẻ mỹ lệ của Hoàng Di. Biết rõ rằng cô nương ấy với biện bỉnh có tình ý với nhau. Nhưng vẫn không nhịn nổi, phải đưa tay đoạt tin. Lúc này trong lòng Hoàng Di đang nhớ nhung ý trung nhân của mình ở quê nhà. cúi đầu ve phút cây sáo, hoàn toàn không biết Tào Tháo đã bước đến phía sau lưng mình khi nào. Hoàng Di đang còn nghĩ đến tâm sự của mình. Bỗng nhiên một cắm tay phía sau đơm chặt lấy mình. Ai? Hoàng Nhi ra sức cùng vẫy Tào Tháo vừa hôn lên mái tóc của nàng Vừa nói gấp gáp Hoàng Nhi, theo ta nào? Hoàng Nhi từ lâu đã dự cảm rằng Sẽ có một ngày như thế này Nhưng nàng vẫn không muốn khuất phục số phận Rung run rẩy rẩy gỡ tay người nam tử ấy ra Đừng! Đừng! Nghe lời nào Hoàng Nhi Tào Tháo đưa tay sờ nắng khắp người Hoàng Nhi Phát hiện trong tay Hoàng Nhi Vẫn cầm chặt cây sau ấy Định đoạt lấy Hoàng Nhi nắm chặt lấy nó không buông ra đó là của a Bỉnh cho muội đừng nghĩ đến nó nữa nó chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử hát rong. muội về với ta hát chẳng tốt hơn sao vừa nói tào tháo đã vừa hoàng lấy eo hoàng nhi bế thốc lên trong lúc hoảng hốt hoàng nhi trông thấy trong căn phòng của biện thị ở cuối sân vẫn còn đèn sáng bèn vội lấy giọng quay về phía ấy kêu thật lớn đêm tối tĩnh mịch tiếng kêu của hoàng nhi càng thêm vang to hơn tỷ tỷ nhất định sẽ nghe thấy nào hay kêu mấy tiếng rồi biện thị không những không ra ngăn cản mà ngược lại ánh đèn trong phòng của nàng còn tắt ngắm chính nàng cũng chỉ là một người thiếp hơn nữa lại xuất thân ca kỹ dù cho trong lòng có thấy chua chát cũng nào dám nói gì tào tháo bịt miệng hoàng nhi cười gian dạo nói nàng thấy chưa nàng sớm muộn gì cũng sẽ là người của ta hoàng nhi đau đớn thở dài một tiếng không ngăn được hai hàng nước mắt trào ra chỉ còn cách để mặc tào tháo bế mình về phòng hai tay hoàng nhi buông thõng không còn sức lực một tiếng khen vang lên cây sáo tông tai nàng đã rơi xuống đất